các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lắng. giờ tầm mà. huyết lang vội vàng nâng cô dậy. còn người đen ngày thường lạnh khốc, lúc này đầy tràn ngập lo âu. làng gà. đau quá đi. về thường đau nhức đến tận xương. đôi mắt vợ xinh đẹp cô nén đau đớn không ra lệ. giờ tâm kinh hoàng vô lực tựa vào lòng của anh. em chịu khó một chút để anh mang em đi bệnh viện. huyết lang định một phen ôm lấy cô, lại bị ngăn lại. Sắc mặt của anh lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi Tiêu Hoàng Uẩn, mày cốt ngay Mày nhớ lấy, tao nhất định sẽ tính sổ với mày Tôi đợi rồi, cứ để đằng sau hãy tính đi Mắt nhìn thấy tình hình sơ tâm rất là nghiêm trọng theo niên bình thường quý khí ôn nho thì những lúc này cũng phải mặt mày sáng lại Con người trầm xuống, nhanh chóng tháo calavat trên đồng phục của mình rồi nói Trước tiên, tao giúp em ấy cầm máu Mày đi kêu xe taxi đi lê, gọi taxi đi Việt Lang quay đầu lại ra lệnh, một mặt nhìn kẻ thù không đợi trời chung, còn ngang cầm máu cho sơ tâm. Lang ca, thận lão đau quá đi. Cả lá bát áp vào miệng vết thương, gắt cáo buộc chặt lại. Sơ Tâm đau đến mức nắm lấy tay của Lang ca, nước mắt nhẫn nhịn hồi nãy giờ, Rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống một mạch. Tiểu Hằng Quỳnh, mày nhẹ tay một chút đi. Nhìn thấy Sơ Tâm khổ sở, Việt Lang đau lòng mà cảnh cáo. tiểu niên đang cúi đầu băng bó. Quang lên một ánh mắt gay gắt, không phản bác lại, chỉ là lãnh đạm lướt khuôn mặt nhỏ nhắn đang thống khổ vặn vẹo, mà liếc mắt một cái. Đây là tiểu học muội cùng trường với anh, cũng chính là bạn gái trong lời đồn của huyết lăng. Không nghĩ tới thiếu niên bất lương kiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật, lại có thể vì một cô nữ sinh này mà hoảng hốt lo sợ. Lan gà, giải taxi thi đã đến rồi ạ. A Lê vội vàng báo lại, Tiểu Hoàng Uẩn vừa vặn bằng bó xong. Làng ca không nói hai lời ôm ngang lấy cô Bước nhanh đi ra khỏi ngõ tối Đem cô đặt vào chiếc ghế sau của xe taxi Vừa định lên xe Lại bị một cánh tay nhỏ bé ngăn lại Làng ca Anh đừng đi cùng Giờ tầm tầm lau đi nước mắt nhẹ nhàng nói Em đừng nháo nạt nữa Huyết Lang nhấn hàng mi lên Nhưng mà sẽ rất nhất nhiều phiền phức đó Làng ca gần đây đã bị cảnh cáo vài lần Số lần nhiều đến mức sắp bị nhà trường đuổi học rồi Anh sắp tới sẽ phải tốt nghiệp tuyệt đối không thể lại gặp thêm nhiều phiền phức như thế nào nữa. giờ tâm tâm đẩy anh ra. cứ để cho anh ấy đưa em đi bệnh viện là được rồi. giờ tâm tâm chỉ người vẫn đang đứng một bên, tiểu niên tuần mỹ mày kiếm nhíu chặt. em muốn anh ấy giúp em đưa đi bệnh viện. giờ tâm tâm kiên quyết làm lại. vì mất máu nên hai máu của cô tái nhợt đến dạng người. huyết lang nhất thời hiểu rõ được sự lo lắng của cô, Cô biết cô không có khả năng đổi ý, quay đầu hướng tới kẻ thù không đợi trời trung mà lạnh lùng mở miệng. Tiêu Hoàng Ấn, mày đưa em đấy đi. Nếu như có điều gì bất chắc, mày cũng đừng mong sống đến khi tốt nghiệp. Không cần mày phải nhắc nhở. Tiêu Hoàng Ấn lãnh đạm nước mất một cái. Sau khi đáp lời thì con mình ngồi vào kế sau. lang gà, buổi tối em sẽ bắt điện thoại cho anh nha. Sơ tầm tầm gắng gượng, nốt một chút sức lực cuối cùng. Trần An huyết Lang đang rất là căng thẳng. Cửa xe đóng lại, Tiêu Hoàng Ấn bảo lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất. Xe vừa nổ máy thì bỗng dưng cánh tay trầm xuống Chỉ thấy thân thể nhỏ bé mềm mại quọc muội Co lại vô lực mà tựa trên vai anh Em... Hậu Trần à Em đau quá Đẻ nén đau đớn không bật ra tiếng khóc do tâm cảm thấy trên người một chút sức lục cũng không có Muốn ngồi thẳng dậy Lại phát hiện mình không thể động đầy Đừng nhúc nhích nữa Tiêu hoàng ẩn tâm bình như là nước hồ thu Bỗng nổi lên một cơn sóng rất nhỏ Lặng lẽ mà khoách tán đừng nói cho người khác biết chuyện anh và Lăng Ca đánh nhau có được không? Em sẽ nói là tự mình ngã bị thương. giọng nói của cô lúc này thật là mỏng manh, đến lúc này vẫn đang còn lo lắng cho huyết Lang. đã rồi Tiêu Hoàng Uyên ưng thuận, nhưng lại bởi vì cô che giấu cho huyết Lang mà trong lòng nổi lên một chút cảm giác không thoải mái khó hiểu. cảm ơn, thế là chúng ta hòa nhau nhé. cô vùng trộm hít vào chịu đựng đau đớn dần dần chết lặng. em đừng nói nữa. Tiểu Hoàng Ấn nhìn máu từ chiếc calabat mỏng manh không ngừng thấm ra, nhấm hồng chiếc áo trắng đồng phục của cô khiến cho trái tim của anh chợt thắt lại. Sợ tầm tầm gật đầu dựa vào anh an tĩnh, để mặn cho hơi thở ấm áp của anh, bao phủ lấy phần ý thức còn sát lại. Trên xe taxi dốc này, Tiểu Hoàng Ấn phát hiện chiếc đầu nhỏ đang tựa vào vai anh trượt lên trượt xuống. Rất cuộc nhịn không được, một tay ôm cô vào trong lòng, đánh mất kỳ chất tao nhã trầm ồn vội vàng quát lớn. Lại xe! Nhanh lên một chút. trong phòng bệnh trắng tát ngập tràn mùi thuốc khử trùng một nữ sinh cổ tay quấn đầy băng cạc đang ngồi ở trên giường bệnh đọc sách ánh mặt trời từ phía tây chiếu qua cửa sổ sỏi trên khuôn mặt trắng ngần nhạt nhạt trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net